Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 49 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, Dương Nhật Chi vâng lệnh Bình Tây Vương đến Hà Giang theo dõi cuộc đại hội quy, xong họ cải trang thành người dân tộc Mang, tập kích vào bắt trói bọn Ngô Lập Thân. Đứng lúc bọn này ép A Kha đường thành thân với Vi Tiểu bảo. hồi đến Bắc Kinh cùng Ngô Ứng Hùng, Vi Tiểu Bảo ra ơn rửa sạch nỗi oan của Bình Tây Vương trước hoàng thượng, Vi Tiểu Bảo liền nói nhỏ với Dương Dật Chi, để bọn Mục Vương phủ cho mình xử lý, hãy bắt tên Trịnh Khắc sản kia mang đi. Sư phụ của Trịnh Khắc Sảng là nhất kiếm vô quỷ vùng Tích Phạm. Y phụng mệnh Trịnh gia ở Đài Loan, ngấm ngầm mai phục ở Sắc Quy đại hội, phụ trợ cho công tử Vừa đến từ đường, nghe khách sản đã bị bọn người mang bắt đi, y tức tốc theo tìm kiếm. Không bao lâu đã đánh cho bọn Dương Nhật Chi chạy tan tác và đưa trình công tử quay lại khách điếm. Sáng hôm sau, cửu nạn dắt A-Kha và Vi Tiểu Bảo từ biệt bọn trình khách sản, phùng tích phạm để đi Bắc kinh. Bà ta là công chúa của Đại Minh xưa nên rất quan tâm đến 8 bộ kinh để thực hiện phục minh phản thanh, chặt đứt long mạch của bọn thác tác chuyến đi này đạt kết quả như thế nào mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây sáng sớm hôm sau di tiểu bảo chào cung khấu kiếm hoàng đế k Khan mừng rỡ nắm tay di tiểu bão cười nói sao hôm nay người mới về Ta ngây ngây đợi ngươi. Trước kia ta vẫn lo âu, sợ ngươi bị mụ Nico độc ác đó bắt lên, thì cái bạn nhỏ xíu của không bảo toàn được. Hồi trước nghe ra long về tâu, nói đã gặp ngươi, ta bây giờ mới yên tâm, làm sao biết thoát hiểm được. đã tằn tường thưởng lo lắng, còn phải tiền tiền thị vệ đi tìm kiếm nô tài. Mụ Nico độc ác đó lúc đầu rất tức giận, tay đấm chân đá nô tài. Sau đó nô tài nói hoàng phượng là điu sinh ngươi và di quan tốt vô cùng không được giết thì lại nói rất nhiều câu cái gì đại nghịch bất đạo nô tài ca ngợi người một câu và thì tác nô tài một cái, sau đó nô tài không chịu thì trước mắt đành hự kêu lên là phát tài lớn. Người bị thì đánh chết cũng uổng. Ủ <cười> đi cô độc ác kia rốt lại lai lịch ra sao? Thì tới hành thích hay là do ai sai khiến? Thì chịu sự sai khiến của ai á thì nô tài không có biết. Lúc đó thì bắt được nô tài rồi dùng dây thần chói hai tay nô tài lôi đi như khỉ vậy đó. Hoàng thượng à, Trong miệng nô tài không dám chửi, vì trong bụng mà tỳ đè 17 18 đời tổ ra chửi đủ luôn. Điều đó đương nhiên sao không chửi chứ. Mụ lôi nô tài đi được mấy ngày thì mấy lần muốn giết cô tài, cũng may dọc đường gặp được một người, người này cũng có giao tình với tài, thấy tài nói nhiều điều tử tế nên mụ Nico đó mới không đánh tài chứ. Người kia là ai? À, người đó họ Dương, là kẻ đứng đầu đám vệ sĩ thú hạ của Thái tử Bình Tây Dương. Khang cảm thấy rất hứng thú hỏi ấy là thủ hạ của Ngô Tam Quế, sao lại đi nói tốt giúp ngươi? À, kỳ thực đó là nhờ ân điển của hoàng thượng, lần trước người của một gia dân Nam vào cung gây náo loạn, muốn vu hại Ngô Tam Quế, mọi người đều tin những hoàng thượng vô cùng ẩn minh, khám phá ra âm mưu đó, hoàng thượng phái nô tài đi truyền dụ cho con Ngô Tam Quế, nên gặp họ Dương, chính là lần đó mà nô tài quen y. thì ra là vậy. Lúc Di bảo vào cung đã sớm bị đặt một câu chuyện đầy đủ đầu đuôi lại nói. Họ Dương kia tên là Dương Dược Chi, à, y nói với Nico kia về chuyện một gia, nói hoàng thượng tuy nhỏ nhưng kiến thức còn hơn cả điếu sinh ngư than thông minh trí tuệ, quả đúng là thân tính Bồ Tát xuống trần. Nico bán tính bán nghi nên đối với nô tài không coi quan trọng gì nữa. Để mãi Dương Dật giờ Nico nói chuyện trong phòng á, nô tài giờ ngủ say để nghe trộm. Thì ra Nico này hành thích hoàng thượng, quả nhiên là có người sai khiến. Là cô Tâm Quế à? Di Tử Bảo mặt đầy dễ kinh ngạc nói À, thì đó là Hoàng thượng đã sớm biết rồi hả? Ủa Hoàng thượng là Đa Long Tâu hả Hoàng thượng? Không phải Tên thủ lãnh vệ sĩ của cô Tâm Quế biết Nhi cô này Lại cùng Nhi cô lén lén lúc lúc bạc bạc Còn có thể có chuyện gì tử tế sao? Di Tử Bảo vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Quỳ xuống dập đầu nói <cười> Hoàng thượng, nô tài làm việc với người thiệt là vui sướng Chuyện gì người đoán cũng trúng ít, không cần nô tài nói. Chúng ta suốt đời này giảng sử đại cát, dĩ nhiên không thua bất kỳ ai. <cười> Thôi, đứng lên, đứng lên đi. Lần trước cái chùa Thanh Lương trên núi Ngũ Đài, cũng gặp đủ hôn hiểm rồi. Nếu không phải người xã thân đứng trắng trước người ta thì... Nói tới đây, hoàng đế đổi qua vẻ mặt trịnh trọng, nói tiếp. Âm mưu của gian tạc này rõ rồi. Khang Hy nhớ đến hôm nay cô áo trắng đánh một quyền như xét nổ chớp nhoáng, Vẫn còn thấy run sợ Di tiểu Bảo nói Thiệt ra Một kiếm nico có đâm tới Thì thân thủ hoàng thượng cực kỳ nhanh Đương nhiên sẽ xử chiêu cô dân xuất trục để tránh cái đó là hoàng thượng lật tay ra chiêu tiên hạt sơ linh Đánh vào chai ác nico đó Mụ không thể không la to đầu hàng Chẳng qua là nô tài sợ thị làm tổn thương hoàng thượng Nên nhất thời hồ đồ Chỉ muốn tới trắng trước người hoàng thượng thôi chỉ một kiếm thay cho hoàng thượng Hoàng thượng có một thần công phu như vậy Nhưng không có cơ hội thi triển trước mặt hòa thượng Tiếu Lâm Để tỏ ra oai phong Thật là đáng tiếc mà Khang Hy hô hô cười rộ Tựa biết hôm ấy nếu không có vi tiểu bảo đứng trắng như vậy Thì nhất định Y đã bị nia cô áo trắng đâm chết rồi Thằng nhỏ này trung thành như vậy Mà không nhận công Thật là hiếm có Bèn cười nói Ngươi tuổi còn nhỏ Mà đã làm quan khá lớn rồi Đợi ngươi lớn thêm vài tuổi nữa Ta sẽ thăng chức cho ngươi Nô tài cũng không muốn làm quang lớn Chỉ mong luôn được làm việc cho hoàng thượng Không làm quan thượng nổi giận thì đã mãn nguyện lắm rồi Khang Hy vỗ dài di tiểu bảo nói Hay lắm hay lắm Người thích làm việc giúp ta Ta rất vui Sao lại nổi giận được Họ như kia và mụ đi cô đã nói những gì Vợ giật chi không ngừng khuyên đi cô đó Nói hoàng thượng có rất nhiều chỗ hay Y nói ngô Tâm Quế có ơn với cha y Lúc cha y sắp chết Dặn y là phải bảo vệ ngô Tâm Quế Nhưng mà ngô Tâm Quế cứ một lòng một ý muốn làm hoàng đế Đại nghịch vô đạo Là chuyện ngang dạng lên khóc được Sợ tương lai bị bại lộ Thì toàn gia đều bị chém Nhưng ni cô đó nói toàn gia đều bị thác thác gì đó Thác thác đều bị người Mãn Châu chúng ta giết hết Ngô Tâm Quế lại đối với thị khách khí như vậy Nên thị hành thích hoàng thương Một là vì nể mặt Ngô Tâm Quế Hai là để báo thù cho sông thân Người trong nhà thị đã chết hết Cũng không sợ gì toàn gia bị chém Sang Hy gật đầu Di tiểu Bảo lại nói Dương vật chi nó hoàng thượng đối đại rất tốt với tâm họ, nếu uh, nếu hại được hoàng thượng thì Ngô Tâm Quế sẽ làm hoàng đế. Bản thân y tuy có thể làm đại quan, là đại tướng quân, nhưng thiên hạ bá tính sẽ vô cùng khổ sở. Vì cô đó mềm lòng, nói cái gì từ biết ngẩm nghĩ lúc nữa, rồi cho là y nói rất đúng. Chuyện này thì quyết định không làm nữa. Hai người bạn bạc rồi nói, nếu Ngô Tâm Quế còn phái người tới hành thích hoàng thượng, thì hai người họ sẽ ngắm ngầm giết chết thích khách liệt. Hai người này cũng hiểu rõ đại nghĩa Nhưng như vật chi nói Ngoài ra còn có một chuyện khác rất khó làm Lại có chuyện cổ quá gì nữa đi Hai người nói nhỏ nhiều điều lắm Ngô Tài không có nghe được Chỉ nghe cái gì là cái viên bình quận chúa trịnh gia Đài Loan gì đó Hình như là ngôi tâm quế nói Cũng muốn cùng người họ trịnh phân chia thiên hạ Khang Hy đứng dậy Lớn tiếng nói Thì ra tình phản thần này Với tình phản tật của Đài Loan Ngắm ngầm cấu kết với nhau Tỉnh giá Đài Loan là cái quân cút kiếp nào hoàng thượng? Phản tặc hồi đó chiếm cứ Đài Loan, bức phục quyền, chỉ vì y với biển xa, nên nhất thời ta không dễ bình tĩnh. Di tiểu bảo làm như hiểu ra, nói: à, thì ra là vậy." Lúc ấy nô tài nghe càng tức nghĩ thầm là gian sơn này là của hoàng thượng, họ Trịnh họ Ngô ý là cái gì mà mà mà dám phân chia thiên hạ với hoàng thượng. Viên Giật Chi nói hội trình ở Đài Loan đã phái con thứ hai của y, tức là Trịnh khắc cái gì á. Trịnh khắc sẵn. À, phải phải. Ô, quan thượng, cái gì cũng biết luôn nghe. Khang mỉm cười không nói gì. Mấy năm gần đây, y vẫn đang trù quạch việc thu hồi đảo Đài Loan về đồ bản. Nên tình hình cha con anh em Trịnh gia cho tới đại sự quân binh ở, binh tướng tiến thuyền Đài Loan vân vân đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Di Tử Bảo nói Trịnh khắc sản gần đây đã tới dân Nam Thương nghị với ngô tâm quế hơn nửa tháng Khang Hy chợt biến sắc nói Có chuyện này sao Đài Loan và dân Nam vốn là mối lo lớn nhất trong lòng y Không ngờ hai người trịnh ngô Lại bí mật cấu kết Chuyện trịnh khắc sản tới dân Nam Đến nay y mới biết Di tiểu Bảo nói Đài Loan có người võ công rất cao Dọc đường đi bảo vệ trịnh khắc sản Gã này họ phùng cái gì nhất kiếm xuất quyết Nhất kiếm vô quyết phùng tích phạm Thì Và lưu quốc hiên Trần Vĩnh Hoa Ba người hiệu sưng ở Đài Loan Tam Hổ Khi tiểu bảo nghe hoàng đế nhắc tới tên của sư phụ Thì trong lòng hơi rung Nói Phải phải chính là nhất nhất kiếm vô quyết phùng tích phạm Vương dịch chi nói Trong ba con hổ Đài Loan này Trần Vĩnh Hoa là người rất tốt Còn phùng tích phạm và cái tên còn lại là người xấu Trần Vĩnh Hoa không chịu làm chuyện thắng bội hoàng thượng Nhưng vì một con hổ Y địch không lại tới hai con thổ kia Y nói tốt về cửu nạn, Dương Giật Chi và Trần Cận Nam trước mặt Khang Hy, để phòng sau này, ba người lỡ bị Triều Thanh bắt thì đã có ẩn bút dễ tương cứu. Khang Hy lắc đầu nói. Chuyện đó chưa chắc, so với hai con hổ kia, Trần Vĩnh Quang lợi hại hơn rất nhiều. Dương Giật Chi còn nói với Nico đó trên giang hồ có rất nhiều kẻ đối đầu với Ngô Tâm Quế, tụ hội ở phủ Hà, Hà Giang mở sắc quy đại hội, bàn bạc làm sao giết được Ngô Tâm Quế. Định khách sản và phòng tích phạm đã tra trộn vào trong hội Để mà thám thính tin tức Sau đó đi báo cho Ngô Tâm Quế Họ càng nói tiếng càng nhỏ đi Nô Tài lắng nghe cái nửa ngày luôn Mà cũng không rõ lắm Hình như là không phải họ muốn gia hại Hoàng Thượng Cũng không đi giữ đại hội gì đó Sau đó Nô Tài ngủ luôn Hoàng Thượng, Nô Tài đối với chuyện này có chút lười bí Nhưng vì lúc ấy thì Nô Tài đang mệt mỏi muốn chết luôn à Nửa đêm Vương Trực chỉ rón rén gọi Nô Tài vậy Giải khai quyệt đạo cho Nô Tài nói đi, cô đó đang luyện công Bảo nâu tai, trốn đi Gã hội dương ấy cũng còn có lương tâm Chứ không phải sao Tương lai hoàng thượng truy sát mùa tâm quế nè Dương dịch chi này còn có cơ hội xin hoàng thượng khai ân tha mạng cho y Nếu y có thể lập công Ta không những tha mạng cho y Mà còn phong thưởng Trong sát quy đại hội Cứ còn nghe được gì nữa À bọn chúng mỗi tỉnh bầu ra một minh chủ Tên trịnh khắc sản làm minh chủ tỉnh Phúc Kiến Làm như sau này Phúc Kiến Quảng Đông chứ Giang thiểm tay gì đó là cũng đều thuộc về trịnh hay sao Khang Hy mỉm cười nghĩ thầm Nếu tiểu quế tử nhớ sai rồi Nhất định là giang tay chứ không phải là thiểm tay Y chấp hai tay sau lưng Đi tới đi lui trong thư phòng mấy dòng Rồi đột nhiên hỏi Tiểu quế tử Ngươi dám đi dân nam không di tiểu bảo giật mình Vì điều này vượt ra ngoài dự đoán của y Bèn hỏi Hoàng thượng phái nô tài đi thám thính tinh tức Vì ngôi thăm quế à kể cả cơ nguy hiểm, có điều chỉ có con nhỏ Ngô Tầm Quế sẽ không đợi phòng, nhưng chi lại là bạn của ngươi, nhất định sẽ chiếu cố cho ngươi. Giả hoàng thượng, không phải tài sợ đi dân nam, chỉ vì tài vừa về cung, chưa gặp hoàng thượng được mấy ngày lại phải rời xa, thì không có đặng nha hoàng thượng. Phải, ta cũng nghĩ như chị, chi tiết gì ta làm hoàng đế, không thể tùy tiện đi đứng, nếu không thì hai chúng ta cùng đi dân nam, ta nắm râu của Ngô Tầm Quế, ngươi giữ hai tay ra, rồi cùng hỏi y có đâu hàng không? <cười> Như vậy không thú vị sao Như thế thì là tuyệt nha Hoàng thượng Hoàng thượng không thể đi dân nam Thì đợi nô tài đi lừa của tâm quế vào cung Rồi chúng ta hãy nắm râu y có được không Hoàng thượng Vậy thì hay lắm Chỉ sợ thằng khốn giả ấy rất gian hoạt Không chịu mắc lừa đâu Tiểu quế tử ta nghĩ ra cách rồi Để y không xin nghi Hoàng thượng thằng cơ dịu đoán Nhất định cực kỳ cao minh Chúng ta gã công chúa kiến ninh cho con trai y Để kết thân y sẽ không đề phòng Gã công chúa cho ngu ứng hùng hả Như vậy, như vậy không phải là quá tiện nghi cho y sao? Đây là con gái của con tiện nhân. Chúng ta cả thị tới dân nam cho thị nếm chút đau khổ trước. Sau này xử chém toàn gia hôn của ta quế, thì cả thị cũng phải chết chung. Khang Hy nói mà hậm hực không thôi. Y vốn rất thích đứa em gái này. Nhưng từ sau khi biết Thái Hậu hại chết mẹ ruột mình, làm phụ hoàng tức giận xuất gia, thì hận lây cả cô em gái, lại nói. Lúc ấy ta sẽ nói con tiện nhân không biết vậy con gái, sập bức thị tự tử. tử. Hoàng thượng, nô tài nghe được một tin tốt lành Hoàng thượng mà nghe được nhất định rất vui mừng Tin tốt gì? Di Tiểu Bảo kề vào tay Khang Hy nói nhỏ Con tiện nhân là Thái Hậu giả Còn Thái Hậu thật chỉ ở trong cung trường này Khang Hy giật mình kinh hải, trung giọng hỏi Cái gì? Cái gì mà Thái Hậu giả? Di Tiểu Bảo đem chuyện Thái Hậu giả giam cầm Thái Hậu thật vừa tự mạo xương Thái Hậu làm những hành vi độc ác nhất nhất kể ra Khang Hy nghe thấy trợn mắt há miệng, suốt nửa ngày không nói ra tiếng, qua hồi lâu mới nói. Có chuyện này à? Có chuyện này sao? Người... Sao người biết được? Nô Tài biết công tiện nhân tâm địa độc ác, chỉ sợ thì hãm hại hoàng thượng nên mua chuộc bọn cung nữ trong cung Từ Ninh, ngầm theo dõi thị. Chỉ cần vừa thấy tình hình không ổn sẽ tâu với hoàng thượng, chúng ta cứ ra tay trước thì mạnh. ở đây Nô Tài vào cung, cung nữ ấy liền nói chuyện này với Nô Tài. Khang Hy mồ hôi trên trán rơi xuống, rung giọng nói Cùng nữ đâu rồi? Nô Tài nghĩ chuyện này rất lớn, nếu thầy tiết lộ ra ngoài thì không ổn Vì vậy mới to gan đẩy thầy xuống một cái giếng Cũng không có ai trông thấy Thật là không phải với thị Khang Hy gợt đầu trên mặt thoáng dễ yên tâm, nói Làm tốt lắm, ngày mai cứ cho người dớt sát thị lên, an tán tử tế Rồi điều tra rõ gia quyến thị, an ủi hậu tốt Dạ dạ, xin tương lời dạy của Hoàng Thượng chị không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tới cung tự linh." Nói xong đứng lên, lấy hai thanh bảo kiếm trên tường xuống, đưa một thanh cho Di Tiểu Bảo, nói nhỏ: "Chuyện này hai chúng ta làm, không được để bọn cung nữ thấy giám biết." Hoàng thượng, con tiện nhân rõ công thức lợi hại, nô tài vừa vào phòng sửa ống chặt thì hoàng thượng cứ một kiếm chặt đứt một cánh tay của thị, sau đó sẽ hỏi rõ mọi việc. Tốt lắm. Hoàng thượng, còn phải mang thêm nhiều thì dễ sai cho ngoài cung tự linh. Nếu quả tình hình không hay thì đành gọi người vô. Không có thì nô tại ôm tháng hậu giả không chắc á. Câu tiện nhân này hành hung đụng chạm tới thánh thể ngàn vàng vậy thì không ổn nghe. Sang Hi gật đầu, quyết định chủ ý. Nếu bắt buộc phải có bọn thị vệ giúp đỡ thì sau khi xong việc cứ đem hết đám kia về ấy xử tử cái bệnh miệng là được. Khang Hy ra khỏi thư phòng, gọi tấm tên thị vệ hộ giá tới ngoài cung từ Ninh. Sai thị vệ đứng canh ở xa xa trong qua viên, rồi cùng Di tiểu Bảo đi tới tẩm điện của Thái Hậu. Bọn cung nữ Thái Giám trong cung từ Ninh nhau nhau quỳ xuống đón tiếp. Khang Hy nói, Các người ra ngoài qua viên, không ai được vào đây. Mọi người quảng sợ, dâng lệnh lui ra. Di tiểu Bảo biết hôm trước Thái Hậu giả đánh sư phụ cửu nạn của Y Bảy Chiêu quá cốt miên trưởng những chữ lực âm độc ấy đều bị dồn trở lại thân thị. Tuy sư phụ y đã dạy cho cách quá giải, nhưng từ đó trở đi, chỉ cần thị vừa sử dụng nội lực, thì xương cốt toàn thân lập tức kể dụng. Y bấm đốt ngón tay tính, thì hiện chữ lực trong thân thể thị vẫn chưa tiêu tan hết. Mà cho dù đã tiêu tan hết, y đoán thị cũng không dám động thủ. Hơn nữa y có ngũ lông lệnh trong tay, có chỗ dựa không phải lo. Lòng y mới bình tĩnh Nhưng Khang Hy biết Thái hậu giả võ công rất lợi hại Công phu sở học của mình hoàn toàn do thị truyền cho Dù có thêm Di Tiểu Bảo Thì hai người vẫn kém thị rất xa Chỉ mong hai người dùng hai kiếm đánh thị tay không Cho thị không trở tay kịp Như việc ám toán ngao bái năm trước Mới có thể thủ thắng Hoàng đế bước vào cẩm điện Bàn tay ướt đẫm mồ hôi Di Tiểu Bảo nghĩ thầm Hôm nay là cơ hội tốt để lập tài công Mình sung vào thái hậu quan thượng cho là mình liều mình quên thân Nhưng thật chẳng qua là đánh cho một con chó chết không còn động đẩy được nữa Đánh chết mũi mày ha Lão tử chỉ cần tay không thôi Y bèn nói khẽ Mũ tiện nhân này gió công rất cao cường Hoàng thượng ngàn dạng lên không được mạo hiểm Cứ để ra ngô tài vào trước Khang Hy gật đầu Tây phải nắm chặt chui kiếm Hai người vào tẩm điện Thấy trong điện không có ai Trên giường, màn gấm buông rủ xuống. Thanh âm của Thái hậu từ trong màn truyền ra. "Hoàng đế, sao lâu rồi ngươi không tới cung Từ Ninh? Vẫn khỏe chứ?" Trước đây Khang Hi hàng ngày đều tới cung Từ Ninh thỉnh an Thái hậu, nhưng sau khi biết rõ nội tình, trong lòng nói không hết sự phẫn hận nên rất ít tới đây. Hai người không ngờ ban ngày thị cũng ngủ trên giường, cách thức vừa bàn càng không cần dùng tới nữa. Khang Hy nói Nghe nói Thái Hậu khó ở nên con tới thăm Rồi đưa mắt ra hiệu cho Di Tiểu Bảo Sai Giấy mạng lên Di Tiểu Bảo dân dạ bước tới trước giường Thái Hậu nói Ta sợ gió đừng giấy màn lên Khang Hy nghĩ thầm Nếu mình không đếm sữa gì Thế lời thì cứ tới giấy toàn mạng ra Chỉ sợ Thị sẽ đẹp phòng Dạ không biết Thái Hậu có ở ra sao Đã uống thuốc chưa Ta uống rồi, Thái Y nói ta hơi bị cảm lạnh, không sao đâu. Còn muốn xem sát diện Thái Hậu thế nào, có bị sốt không? <cười> sắc diện ta rất tốt, không cần xem. Hoàng đế dần nghĩ đi. Không biết thì đang hết trò mai. tiểu bảo thấy trung tâm điện tối đen, liền quay người nhìn Khang Hy, giơ tay ra hiệu, tỏ ý để ôm chặt hai chân thị cho hoàng đế một kiếm chặt đứt. Đột nhiên giữa lúc ấy, Khang Hy tâm niệm nhấp động. Nếu những lời từ với tử nói đều là giả thì làm sao? Tuy người đàn ông kia giả làm cung nữ, sư tử đúng thế, liền biết đâu chỉ là quế loạn cung cấm, chứ không có ngoại tình gì. Mình một kiếm chém xuống. Nếu lại là thái hậu thực tự nhiên không phải là giả mạo Thì mình không phải là hồ ngộ Mang tội bức hiếu sao Hạ cứ để thái hậu giả đề phòng Rồi gọi thì dễ vào bắt Chứ không chỉ hành động rổ mãn Chính tại mình dám thấy hậu thật bị thương Khang Hy liền lắc đầu Dãy tay ra hiệu cho di tỉa bảo lui ra nói Thái hậu Con vẫn không yên tâm Rồi nhanh chân bước tới trước giường Dơ tay dán màn ra Tấm màn gấm vừa rẽ ra Chỉ thấy Thái hậu vội xoay người quay mặt vào trong Nhưng chỉ trong chớp mắt này Khang Nghi đã thấy mặt Thái hậu gầy quắc Dung mạo rất khác lạ, bèn hỏi Thái hậu, gần đây lão nhân gia gầy đi rất nhiều Thanh âm hơi rung lên Thái hậu thở dài nói hơi... Sau khi từ núi ngủ đài trở về Ăn vẫn không ngon Mỗi ngày ăn không đầy nửa bát cơm Xoài gương, cơ hồ ta cũng không nhận ra ta nữa Khang Hy nghĩ thầm Lời tiện quý tử quả nhiêu rất đúng Cậu tiện nhân này không ngờ bệnh đột nhiên tới Thì ngủ trên giường Không ai nhìn thấy Hôm nay cũng quá trang Nên nói thật nào cũng không chịu để mình thấy dung mạo của thầy Mình đã từng mắt nhìn thấy Thầy nói còn, còn sai sao Lửa giận bốc lên Khang Hy lớn tiếng nói Ây da, Thái hậu có một con chuột chui vào phía sau tấm thảm kìa. Người đâu? Mau cũng tấm thảm lại bắt chuột cho ta. Nói xong giỗi lùi hai bước, sợ Thái hậu giả vừa thấy chuyện bị bại lộ liền đột ngột làm khó mình. Nghe Thái hậu rung giọng nói: "Sao thảm treo mà có chuột gì?" Di tiểu bảo bước lên kéo sợi dây bằng lông cừu, cuốn tấm thảm treo lại, lộ ra cửa tủ, khàn hi nói: "Ha." Thì ra trong này có cái tủ to Con chục nó chui vào tủ rồi Lúc này sự tình đã bị giặt ra hơn nữa Thì dĩ nhiên có chuẩn bị Cũng không thể đánh ướp được nữa Khang Hy bèn lui ra cửa Dãy dãy Di tiểu Bảo nói Chuyên Thị Dạy vào Trong tủ có âm thanh cổ quái Không chừng có thích khách đỡ nắp Để làm kinh hải thái hậu Di tiểu Bảo nói dạ Rồi chạy ra ngoài cửa kêu to Chuyên Thị Dạy Tám tên Thị Dạy đi tới cửa tẩm điện Không người nghe chỉ Thái hậu tức giận nói Hoàng đế Người đang chơi trò gì vậy Khang Hy cười nói À đúng rồi Công chú Kiến Ninh núp trong tủ chơi trò trốn tìm Thái hậu con tới khắp nơi tìm thị không thấy Chắc là trong tủ Rồi đưa tay phải dãy dãy Di tiểu bảo bước qua mở tủ Nhưng cửa tủ đã khóa Không mở ra được Khang Hy cười hỏi Thái hậu Chì khóa tủ đâu Thái hậu tức giận nói, Ta đang ở khó, Mà hai đứa nhỏ các ngươi còn vào phòng ta đùa giỡn, Ba ra khỏi đây cho ta. Bọn thiệt vệ biết hoàng thượng và công chúa Kiến Ninh Thường tỉ võ đùa giỡn, Nên nghe thái hậu nói thế đều miễn cười. Khang Hy nói, Cây cửa tủ ra, Thái hậu đang khó ở, Chúng ta đừng quấy nhiễu lão nhân gia. Di tử bảo đáp dạ, Rồi rút thanh trễ thủ trong ống giày ra, đút vào cửa tủ, Khẽ cứu một nhát khóa đã đứt tung, Kéo một cái, cửa tủ theo vây mở ra, chỉ thấy trong tủ có một cái bông, giống cái chăn đã thấy trong tủ tối hôm trước, nhưng bên trong đâu có ai. Nghị Tiểu Bảo giật mình nghĩ thầm, hôm trước ràng mình thấy Hữu bị trốn trong tủ, sao bỗng nhiên không thấy nữa? Hay cùng lên sợ sư phụ mình tiết lộ ra, nó đã giết thấy Y lật cái chăn trong tủ lên, liền thấy dưới chăn có một bộ sách, tựa hồ là bộ Tứ thập nhị chương kinh vội kéo chăn che lại. Quay nhìn thấy Khang Hy vẻ mặt kinh nghi, liền nhìn lên giường, thấy đống chăn cao lù lù, dường như có người ẩn núp, bèn vui mừng nói: "Công chúa trong chăn của Thái hậu, mau kéo công chúa ra." Khang Hy sợ Thái hậu giả thấy chuyện bị bại lộ sẽ lập tức giết Thái hậu thật, vì tỉ bảo tới cạnh giường, Từ bên chân Thái Hậu thò tay vào dưới chăn, định kéo Thái Hậu thật ra. Tay vừa chạm tới lại là một cái đùi lông lá xồm xoàm, bất giác giật nảy mình. Đúng lúc ấy một bàn chân to đột nhiên tung ra, đạp trúng ngực Di Tử Bảo. Di tiểu Bảo là to một tiếng, ối trao, rồi ngã ra phía sau. Đống chăn liền bị khất tung, một khối thịt trần trùng trụt giọt ra, trùng chăn lên Thái Hậu, rồi ôm lấy lao ra cửa. Tám tên thiệp vệ kinh hãi vội cản lại, bị khối thịt hút vào, ba tên thiệp vệ bay tung ra, khối thịt ôm lấy hậu sông thẳng ra ngoài. Khang chạy ra cửa, chỉ thấy khối thịt lao đi như bay, vừa nhô lên hụp xuống mấy cái, đã tới bên tường Ngự Qua Viên, giật lên đầu tường, xoay mình lao ra ngoài. Khang kêu lên, "Mau đuổi theo!" Ba tên thiệp vệ bị khối thịt hút vào cũng đang ở dưới đất không bò dậy nổi. Năm tên thị vệ còn lại đi vòng quanh tường Cũng không nhìn thấy bóng dáng khối thịt đó nữa Di tiểu bảo đầu óc hỗn loạn Ngực đau kịch liệt Cố gượng bò dậy Lao tới cái tủ Thò tay vào dưới chăn lấy bộ kinh thư Giấu vào bọc Chỉ nghe Khang Hy trong qua viên la to Về đây, về đây Di tiểu bảo lại ngã lăn ra Nghe tiếng bức chân gian lên Bọn thị vệ chạy về Khang Hy ngoài trẩm điện dặn Tất cả đứng ở đây Đừng lấy tiếc. Khang Hy bước vào cẩm điện, mở cửa phòng ra, khẽ hỏi. Chuyện này là thế nào? Di Tử Bảo dịnh bàn đứng dậy nói. Yêu quái, yêu quái. Dễ mặt kinh hải không còn chút máu, Khang Hy lắc đầu nói. Không phải yêu quái, là gian phu của ngụ tiện nhân. Di Tử Bảo không hiểu gì hỏi. Gian phu là sao? Đó là một người đàn ông. Người không nhìn rõ sao? Một người đàn ông vừa mọc vừa lung. Vì tự bảo vừa kinh hãi, vừa buồn cười nói Trong trăng của bộ tiện nhân giống một người đàn ông mập lùng, không mặc quần áo Thái hậu thật đâu Tốt nhất là đừng được bị con tiện nhân này hãi chết nha Rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện Liền hấp cái nệm trên giường Thái hậu ra nói Dưới giường có giách ngầm Thấy trong giách ngầm Đặt một ngọn nga mi thích bằng bạch kim đã rút khỏi bao Ngoài ra không có vật gì khác Y trầm ngâm nói chúng ta kéo ván giường ra xem thử. Khang bước tới giúp Di tiểu kéo ván giường ra, thấy một người đàn bà nằm ngang trên một cái đệm lót dưới đất, trên người đắp một cái chăn mỏng. Lúc vừa mới ván giường ra, chỉ nhìn thấy đầu mặt bà ta khoảng không đầy nửa thước. Trong tấm điện tối đen nhìn không rõ, Khang Hy nói, mau thấp nến lên. Di tiểu bảo đánh lửa, cầm giá nến đưa tới gần soi. Thấy người đàn bà ấy, da trắng xanh, mặt trái xoan, quả nhiên là thấy hậu thật bị giấu trong tủ tối hôm trước. Trước kia lúc Khang Hiên gặp thái hậu thật thì còn rất nhỏ tuổi, cách mặt nhiều năm, y vốn không nhận ra thật giả. Nhưng thấy người đàn bà này tướng mạo rất giống thái hậu mình gặp hàng ngày, liền dội dìu bà dậy, hỏi. Là, là thái hậu phải không? Người đàn bà ấy bị ánh nến soi trước mặt, nhất thời bị chói, không mở mắt ra được. Nói Người Diệt tiểu bảo nói Đây là Đức kim hoàng thượng Người đứa thân tới cứu giá Người đàn bà cố hé mắt Chăm chú nhìn Khang hi một lúc Rung rung nói Người Người đúng là hoàng thượng à Rồi đột nhiên quà một tiếng bật khóc lớn Giờ tay ôm chặt Khang Hy Thứ bảo cầm nến lùi ra mấy bước nhìn bốn phía không thấy có gian phu thích khách cung nữ giả gì nữa nghĩ thầm hoànthượng nhà Thái hậu thật gặp nhau ta có rất nhiều điều muốn nói mình nghe hiểu thêm một câu thì cái đầu không ốm thêm một phần liền đặt dám nến lên bàn rồi đónráng lui ra xoi tay đóng cửa lại thấy trong sân ngoài cửa tắm tên thì dễ và bọn cung nữ Thái Giámm dẫn đứng cứng đờ thần sắc ai cũng quảng hốt Dì tiểu bảo dãy tay gọi mọi người tới Trong qua viên nói Vì rồi hoàng thượng và công chúa Kiến ninh cho trò trốn tìm Công chúa mặc y phục cổ quái Cải trang giống như một quả cầu thịt to tướng chạy ra Các người có nhìn thấy không Một tên thị vệ rất nhanh trí rồi nói Trên chân Thần pháp của công chúa Kiến Linh cực nhanh Cải trang như vậy cũng thật là thú vị Trò chơi của trẻ con này Hoàng thượng không muốn để người ta biết Nếu có ai ngứa miệng Thì cái đầu dính trên cổ không còn chặt đâu có định bép xép ăn nói bị bạ không đó? Bổng thị vệ cung nữ thái giám thanh nói, chúng tôi không dám. Di Bảo gật đầu, nhìn ba tên thị vệ bị thương nói, Các ngươi làm sao tự nhiên bị thương vậy? Bẩm tổng quản, trưa nay ba người tiếng nhân luyện võ, mọi người ra tay hơi nặng nên đánh nhau bị thương. Huynh <cười> đệ với nhau mà luyện võ cũng ra nặng quá ha. Đâu phải để liều mạng đâu. Bà Tình Thị cùng nói Dạ dạ, lần sau bọn nô tài nhất định cẩn thận Người bị thương, mỗi người ta chi cho 20 lượng bạc mỗi thuốc ba Tình Thị Vệ liền không người cảm tạ Dì tiểu Bảo nói Cha mẹ nuôi dưỡng các người lớn vậy mà ngay cái mạng này cũng không bảo toàn được Tất cả nếu muốn giữ cái đầu quả bí đang cơm thì phải cẩn thận mấy cái mỏng cho ta chút Nếu sợ mình ngủ nói mớ hả thì cứ cắt lửa cho xong Các người từng người báo tên cho lão tử đi Bọn thì về cung nữ thái giám Đều tự báo họ tên Vì tiểu bảo nói Được Chuyện chơi trò trốn tìm Từ nay về sau Lão tử chỉ cần nghe phong thanh chút gì Bất kể là ai lắm Mà lão tử cứ chém hết 35 người Các người có chịu không Mọi người đều thầm hiểu rõ Sau khi tất cả thấy chuyện quái lạ vừa rồi Thì không tránh khỏi tính mạng khó đảm bảo Có lẽ hoàng thượng muốn giết người diệt khẩu Nhưng Quế Công Công nói thế quả là đã cứu mạng cho mình, nên vô cùng cảm kích, cùng quỳ xuống khấu đầu nói: "Đa tạ đại ân cứu mạng của Công công." Di Tiểu Bảo xua tay nói: "Cảm ơn ta cái gì? Đây là ân điểm của hoàng thượng." Di Tiểu Bảo quay về cửa tẩm điện, ngồi trên bậc đá, yên lặng chờ hơn nửa giờ mới nghe Khang Hy gọi: "Lại Quế tử, ngươi vào đây." Di Tiểu Bảo bước vào tẩm điện, thấy Thái hậu và Khang Hy Ngồi sóng dai trên giường cầm tay nhau Trên mặt hai người đều có nước mắt Di tiểu Bảo quỳ xuống dập đầu nói Chúc mừng Thái Hậu, chúc mừng Hoàng thượng Bên ngoài có tất cả 35 tên nô tài Chuyện Hoàng thượng chơi trò trốn tìm hôm nay Nếu có người nào cả gan dám tiết lộ nữa câu Thì nô tài sẽ giết hết tất cả 35 người không để ai sống sót Chúng đều sợ giỡn mật, chắc không ai dám ăn nói bừa bãi Khang Hy gật gật đầu Di Tử Bảo nói tiếp Bây giờ nếu hoàng thượng muốn giết chúng để tránh hậu hoàng Thì nô tài sẽ đi làm ngay Khang Hy hơi ngần ngừ Thái hậu nói Hôm nay mẹ con ta và Hoàng Nhi gặp nhau Thật là chuyện vô cùng vui mừng Không nên thương hại mạng người Dạ Chúng ta phải làm nhiều Phật sự Để cảm tạ trời Phật phù hộ đô tri Thái hậu chăm chú nhìn chi Tiểu Bảo nói Người tuổi còn nhỏ Mà lập được rất nhiều công lao Thật là hiếm có Đó đều nhờ hồng phúc của Thái Hậu và Hoàng thượng. Chỉ hận là lô tài chưa tận trung làm hết vận sự, không khám phá ra gian mưu này sớm hơn, khiến Thái Hậu phải chịu khổ nhiều năm. Thái Hậu trong lòng chua xót nước mắt chảy dài, nhìn Khang Hy nói. Phải phong thưởng thật hậu cho thằng nhỏ này mới được. Khang Hy nói. Dạ dạ, tiền quý tử, chiến quan của ngươi cũng đã không nhỏ, hôm nay ta lại phong trước cho ngươi. Tức dị của nhà đại thanh ta có năm bậc là công hầu bá tử nam Nhờ ân điển của thái hậu ta phong cho người làm nhất đẳng tử tức Dì tiểu bảo khấu đầu tạ ơn nói Cảm tạ ân điển của thái hậu Cảm tạ ân điển của hoàng thượng Tức tử này dũng lãm gì ta Đáng bao nhiêu tiền Y thấy Khang Hy xua tay liền lui ra Dì tiểu bảo về tới phòng ở lấy bộ sách trong bọc ra Quán nhiên chính là quyển Tứ thập nhị chương kinh đã quen nhìn thấy, bộ này bìa màu lam diện đỏ, y thầm nghĩ, Đây là bộ kinh thư của đạo Tương Lam Kỳ hay? À phải đạo phô cô, cô nói, thái sư phụ của bà trộm bộ kinh thư của kỳ chủ Tương Lam Kỳ, nhưng không trộm được, lại bị cao thủ trong thần Long giáo đánh trọng thương mà chết. Bộ kinh này chắc rơi vào tay cao thủ thần Long giáo, sao đã qua nhiều năm mà vẫn không hợp cho Hồng giáo chủ? Hay là lúc ấy không có, nên đây mới lấy được? Bên trong chuyện này có rất nhiều chi tiết quanh co Vì tiểu bảo khó mà suy đoán cho hết Y cảm thấy ngực giận rất đau Lại nghĩ Khối thịt mập lùng kia võ công ghê thiệt Hay Y chính là cao thủ thần lốc giáo Đã trộm được bộ kinh thư này Y vào cũng gặp con quỷ già Rồi con quỷ già cũng đối đải với Y rất tốt Khiến thái hậu thiệt xuống nằm giường chứ Cho Y ngủ trong tủ Mới rồi mình và tiểu hoàng đế vào công tự ninh Y cũng thiệt khéo Vừa đúng lúc mới bắt được kẻ gian bên trên giường Hối thịt này có thể quay lại báo thù, Rồi nhớ tới bộ kinh thư sẽ vào cung từ nên lấy về. Lúc ấy dì tựa bảo đi báo cho Đa Long, Nói biết tin hôm nay sẽ có kẻ gian dọc cung hành thích, Muốn y phái nhiều thì vệ bảo vệ hoàng thượng và thái hậu nghiêm ngặt, Dì tựa bảo nghĩ thầm. Nếu con già về đảo thần Long Bảm báo với Hồng Giáo chủ thì không hay nhen, Đảo tử hạ thủ trước là hơn, Lấy địa đồ trong kinh thư ra, Rồi cứ đưa tới đảo thần Long Giáo một hai bộ kinh thư rõng, Nếu Hồng giáo chủ bảo mình tìm số còn lại thì mình không thể không cho bên Phúc giải. Không tìm được bản đồ trong kinh thương rộng là việc của y, không liên quan tới lão tử. Ai bảo Phúc phận của y quá nhỏ chứ. Dù sao à thì y cũng thỏ sánh ngang trời, không cần nôn nóng. Các việc tiền 10 dạng 8.000 năm thì cuối cùng cũng sẽ tìm đó thôi à. Việc tỉ bảo ra khỏi cung... Đi gặp bọn Lý Lực Thế, quan An Cơ, Quyền Trinh Đạo Nhân và Tiền Lão Bản. Quần hùng thiên địa hội, Thế Y đều vui mừng. Lý Lực Thế nói Thuộc hạ vô tìm được tin tổng đà chủ đã tới thiền tân. Trong hôm nay sẽ lên kinh. Vương chủ cũng vừa về kinh. Thật rất hay. Phải, phải, phải, Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Y nghĩ tới việc gặp lại sư phụ, lòng không khỏi lo sợ. Quần hùng liền giết gà rót rượu, thết đải di tiểu bảo. Chiều hôm ấy, Di Tiểu Bảo kéo Cao Ngạn Siêu ra ngoài, nói: "Cao Đại Ca, nhờ Đại Ca chuẩn bị cho đệ một cái búa, một cái dùi sắt và một cái đục." Cao Ngạn Siêu đáp ứng, đi lấy ngay cho y. Di Tiểu Bảo sai Cao Ngạn Siêu đem cả vào trong gian nhà đất có cái quan tài, nói: "Để muốn bỏ quan tài, để mấy món cái dạo mà." Cao Ngạn Siêu đáp dạ, cảm thấy rất kỳ quái, nhưng Hương chủ không nói, y cũng không tiện hỏi nhiều. Di Tiểu Bảo nói Đêm trước chị Bằng Hữu đã chết này Báo mộng cho đệ Nói cần mấy món này Đệ nể tình Bằng Hữu à, Nên phải cho ý Cao ngàn siêu càng cảm thấy kỳ quái Chỉ dân dạ Di Tiểu Bảo nói Đại ca cảnh ngoài cửa giúp đệ nghe Đừng cho bất cứ ai vô Di Tiểu Bảo liền đẩy cửa vào Đóng cửa cài then lại Thấy trên chiếc quan tài Phủ một lớp bụi dày Hiển nhiên là không có ai động tới Y dùng đục và búa nạy đinh Mở nắp quan tài Lấy cái bao giải dầu Đựng 5 bộ kinh thư ra Đang định đóng nắp quan tài lại Thì chợt nghe tiếng Cao Ngàn Siêu Ở ngoài cửa quát Ai Liền đó có người quát hỏi Trận Cận Nam ở đâu Diệp Tiểu Bảo giật nảy mình nghĩ Ai hỏi sư phụ mình vậy ta Nghe giọng nói có vẻ quen quen Cao Ngàn Siêu hỏi Ngươi lại Rồi có một người lạnh lùng nói Bất kể y trốn ở đâu Ta cũng lui ra Thanh âm người này Di tiểu bảo vừa nghe thì biết ngay Lại là trịnh khắc sản Di tiểu bảo càng kinh ngạc Sao tiểu tử thối tha này lại tới đây Lập tức nghĩ ra người nói trước là Nhất kiếm vô quyết phùng tích phạm Chỉ nghe choa một tiếng Bình khí giao nhau Tiếp theo là tiếng cao ngạn siêu hữu một tiếng Ngã hụt xuống đất Di tiểu bảo càng kinh hãi Không kịp nghĩ gì Liền chui vào quan tài Nghe trịnh khắc sản nói Tình phản tật này chắc đang nứt trong đó Di Tử Bảo quảng sợ, liền kéo nắp quan tài đẩy lại, nghe ầm một tiếng, cánh cửa gỗ của gian nhà đất đã bị đá gãy, trịnh khắc sản và phùng tích phạm đi vào. Di tiểu Bảo trong quan tài nhìn ra, thấy một giờ sáng, biết lúc quảng loạn, đậy nắp quan tài chưa kín liền thầm kêu khổ. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. muốn tìm sư phụ, lại tìm được đồ để. Bỗng nghe ngoài cửa, có người nói. Công tử muốn tìm ta à, có chuyện gì vậy? Chính là thanh âm của sư phụ Trần Cận Nam Vì tiểu bảo cảm mừng Sư phụ tới rồi Đột nhiên Trần Cận Nam kêu a một tiếng to Tụi hồ đã bị thương Tiếp theo choang choang hai tiếng Bình khí giao nhau Trần Cận Nam tức giận quát Phùng tích phạm Cái đột nhiên ám toán ta là sao Phùng tích phạm lạnh lùng nói Tạc phùng lệnh bắt ngươi Nghe trịnh khắc sản nói Trần Vĩnh Hoàng Trùng mắt ngươi còn có ta không Ngũ khí đầy dẻ phẫn nộ Trần Cận Nam nói Sao dị công tử lại nói như vậy Hôm trước thuộc hạ biết công tử giá là Bắc Kinh Ngay đêm ấy vội từ thiên tân tới Không ngờ Nhị công tử đã đi trước rồi Thuộc hạ chưa kịp ngay tiếp xin dị công tử cứu tội Dị tử bảo Nghe sư phụ nói rất cung kính Chửi thầm Nhị công tử lắm chó này Quyền pháo cái gì biết nữa Nghe trình khắc sản nói Phụ dương sai ta tới trung quyền công cán Người biết rồi chứ Dạ Ngươi đã biết, sao không sớm theo bảo vệ? vậy thuộc hạ có mấy chuyện cờ cấp phải làm, không thể phân thân được, xin vị công tử lượng thứ. Thuộc hạ lại biết phùng đại ca theo cảnh vị công tử. Phùng đại ca thật công vô địch, một chuột nhát đều phải sợ hãi trốn nứt. Dĩ nhiên có thể bảo vệ vị công tử bình an vô sự. trình khắc sản hừ một tiếng, tức giận nói. Sao ta tới thiên địa hội, mà đám thủ hạ tôm cua chuột cáo có cười, nhấp chô lễ như vậy? Thuộc hạ nghĩ chắc họ không nhận ra gì công tử Ở đây là kinh sư Chuyện thiết địa hội chúng ta làm lại phản lực với bọn tác đác Mọi người đặc biệt cẩn tận Nên thành ra thức lễ Thuộc hạ xin tạ lỗi Di tiểu bảo càng nghe càng giận Nghĩ thầm Sao sư phụ lấy khách khí với cái tên tiểu tử thối tha này vậy Trịnh khắc sản nói Người cứ chối sạch vậy Thì ta sai à Thuộc hạ không dám Kế nghe tiếng giấy sột soạt Trịnh khắc sản nói Đây là chỉ vụ của Phụ Dương Người đọc đi Dạ Chỉ vụ của Dương già Nói duyên bình quận Dương nhà Đại Minh Ra lệnh phái trình khắc sản Tới Trung Nguyên cầu Cán Phạm thấy chuyện gì có lợi cho quốc gia Thì nhất thiết được Tùy Nghi hành xử Thế nào là Tùy Nghi hành xử Dì Tiểu Bảo nghĩ thầm Tùy Nghi là không chịu thiệt hồi Đâu có gì khó đâu mà không hiểu Ông già ngươi bảo ngươi Muốn chiếm tiện Nghi gì Thì không cần khách khí Y đâu ngờ Trần Cận Nam lại nói Dương gia dặn về công tử Chỉ cần thấy gì có lợi cho quốc gia Thì không cần gì bẩm với dương gia Cứ tuyệt đi mà làm Người có tuân theo chỉ vụ của phụ dương ta không Chỉ vụ của dương gia thuộc hạ đương nhiên tuân theo Được Vậy ngươi tự chặt cánh tay phải đi Nhưng tại sao Trong mắt ngươi không có chủ Không kính trọng ta Tức là không kính trọng phụ dương ta Và thấy những việc ngươi làm rất có ý không chịu làm bầy tôi Người ở trường nguyên ra sức gây dựng thế lực cho mình Tăng cường nhân lực thi địa hội Thì còn có chỉnh giá ở Đài Loan ra cái gì nữa Người muốn tự lập làm vua phải không Thuộc hạo quyết không có ý như vậy <cười> Quyết không có ý như vậy Trong đại hội ở phủ hạ giác lực này Họ tôn ta là minh chủ tỉnh Phúc Kiến Người biết chứ Dạ đây là do anh hùng khắp thiên hạ Có ý cung kính lộc trung thành vì nước của dương gia Thiên địa hội các ngươi Là minh chủ mấy tỉnh Trần Cần Nam im lặng Duy Tiểu Bảo nghĩ thầm nói, Tiểu tử ngươi nổi nóng cái gì tiên địa hội cho uống giấm. Giang khu của vợ mình là thưởng cấp của sư phụ mình. Xem ra chuyện này hơi có chút việc thức. Hiện giờ hai người đang xúc đột, vậy thì rất hay. Có điều sư phụ bị ám toán bị thương. Đừng cho chúng hại chết mới được. Chỉ nghe trịnh khắc sản lớn tiếng nói, đi <cười> địa hội ngươi được làm minh chủ ba tỉnh, hoặc là chỉ làm minh chủ một tỉnh Phúc Kiến. Tiên địa hội ngươi, Thì chính gia ta có là gì đâu? Phải chẳng qua chỉ là binh chủ Phúc Kiến nhỏ nhoi, ngươi lại là tổng quân sư Liên Minh Trường gian. không phải đã leo lên đầu ta ngồi rồi sao? Mà. Trong lòng ngươi có có phủ Dương ta không? Vậy công tử mình dám, khi triều hội là thuộc hạ dân tướng lệnh của quốc tính già lập ra, chi đế khu trực thắng ác. hội, đại dương gia vốn là một hệ thống nhất, không phân này đó. Tất cả những chuyện lớn của Thiên đi hội thuộc hạ đều bấm rõ với Dương gia rồi mới tiến hành. Yên địa hội ngươi chỉ biết có Trần Cật Nam, đâu có biết Trịnh Gia Đại Dù Thiên Địa Hội thật sự là một chuyện lớn, khu Trừ Tắc thì chủ Thiên Hạ này cũng chỉ là Trần Cật Nam ngươi, chi đâu phải họ Trịnh ta. Vậy công tử nói không đúng, sau khi khu Trừ Tắc Đát thì chúng ta sẽ cung kính tôn hậu hoàng thất đại minh họ Chu lên làm chủ. Ngươi nói cũng quang minh lắm. Bây giờ cứ đất không coi họ Trịnh ra gì, thì sau này làm sao trong mắt còn có họ chú? Ta muốn ngươi tự chặt một cánh tay. Người đã không tuân lĩnh Lần này ta từ Phủ Hà Giang trở về Dọc đường gặp không ít nguy hiểm Nhưng không thấy một binh một tốt của thiên địa hội người tới bảo vệ Nếu không phải phùng sư phụ ra sức cứu cho Thì bây giờ cũng không biết ta còn sống được không Người chỉ mong ta tán mạng với tay bọn tiểu nhân Dũng tâm như vậy Có chết cũng chưa hết tội <cười> Người chỉ sợ cái rấm ngựa ca ca ta Vẫn thường rất không coi ta ra gì Đại công tử và vị công tử là anh em ruột thịt Thuộc hạ đều phục tục như nhau Đồ dám thiên lệch Sau này các ca ta sẽ làm giúp gia Làm sao người coi hai anh em ta như nhau được chi tiểu bảo nghe tới đây đã hiểu được quá nữa nghĩ thầm Hai thằng tiểu tử này là bốn tranh ngôi với ca ca y nè Trách sư phụ mình là ủng hộ ca ca y Y bị phùng thích phạm xuất dục Tên muốn thừa cơ trường thử sư phụ mình Lại nghe trịnh khắc sản nói tiếp Dù sao thì ở trong nguyên thế lực của người cũng rất lớn chẳng bậc Cứ giết ta đi Vì công tượng bức bách như vậy Thuộc hạ khó mà phân biệt Đành trở về Đài Loan dĩ kiến dương gia Nghe dương gia chỉ vậy là được Nếu dương gia muốn giết thuộc hạ dám chống đối à Trịnh khắc sản hư một tiếng Tự hồ cảm thấy khó nói lại Lại như sợ đối chất với y Trước mặt phụ thân Phùng tích phạm lạnh lùng nói Chỉ sợ Trần Tiên sinh vừa rời khỏi đây Nếu không phải đi đầu hàng thác đát Bán đứng nhị công tử Thì cũng dựng riêng một ngọn cờ tự lập làm vua Cũng không cần đi loài loài nữa Trần Cận Nam tức giận nói Ngươi giờ đánh lén làm ta bị thương là phụng lệnh dương gia sao Chỉ dụ của dương gia đâu Tướng lệnh của dương gia là nhị công tử Trung Nguyên Được Tuy ghi hành sự Không tuân theo lệnh của nhị công tử tức là phản nghịch Dù là ai cũng giết Nhị công tử đang tự nhiên bỗng như vậy, liền rơi từ trong suối dục ly giáng, uất tính già trải qua bao gian nan mới gây dựng nên cơ to lớn này, chứ e sẽ bại hoại trong tay hạng tiểu nhân gian trác của người. cho dù họ phùng ngươi có võ công vô địch thiên hạ thì ta lại sợ ngươi sao? Nói thế thì ngươi công nhiên làm phản chống lại yên bình Dương phủ phải không? Trần Dĩnh Hoa ta một lòng trung thành son sắt với gia Cái đường hồng du khống chụp lên đầu ta hai chữ phán nghịch. Trịnh khắc sản quát. Trần Diễm Hoa làm phản. Bắt cho ta. Phùng tích phạm đáp Dạ Chỉ nghe tiếng choan choan gian lên. Binh khí già nhau. Ba người ra tay giao đấu. Trần Cận Nam kêu lên. Như công tử. sư công tử đứng qua một bên. thuộc Hạ không phải động thủ với công tử. Người không động thủ với ta hả? Người không động thủ với ta à? Y hỏi liên tiếp hai câu Tiếng binh khí choan choan hai tiếng Dường như hỏi một câu Là chém Trần Cận Nam một đau Di tiểu Bảo sốt ruột Khẽ đẩy nắp quan tài lên hơn một tất nhìn ra Thế trịnh khắc sản và phùng tích phạm Chia ra hai bên Đánh ép vào Trần Cận Nam Trần Cận Nam tay trái cầm kiếm Tay phải rủ xuống Máu tươi không ngừng rơi xuống Biết là do phùng tích phạm tập kích bị thương Phùng tích phạm kiếm chiêu cực nhanh, Trần Cận Nam cố sức chống đỡ, trịnh khắc sản chuông đào thẳng tay phạt ngang. Trần Cận Nam không dám đóng đỡ mà chỉ né tránh, biến thành cục diện bị đánh mà không đánh trả. Hơn nửa tay trái Trần Cận Nam sử kiếm không tiện, tay phải bị thương hiển nhiên không nhẹ. Diệt tiểu bảo vô cùng sốt ruột. Cái bọn không tế trung quan phu tử sao không ai vào giúp đỡ vậy? Cứ đánh thế này thì sư phụ sẽ bị trúng giết thôi. Nhưng bên ngoài lặng yên Trong gian nhà đất Tiếng binh khí ác đấu choang choang Mà bên ngoài lại không nghe có động tỉnh gì Thấy phùng tích phạm phóng kiếm đâm tới Thế đâm cực mạnh Trần Cận Nam dung kiếm chống đỡ Hai thành kiếm lập tức dính vào nhau Trịnh khắc sản dung đào chênh chết chém tới Trần Cận Nam nghiêng người tránh Trịnh khắc sản đơn đào quét ngang Xoạt một tiếng khẽ gian lên Đùa trái của Trần Cận Nam bị rạch một đường Trần Cận Nam la a một tiếng, thanh trường kiếm tung ra. Phùng Tích Phạm thừa kế dung kiếm chém trúng dai phải y. Trần Cận Nam khổ chiến đẫm máu, khó chống đỡ nổi, bèn từng bước lùi ra cửa, định chạy tháo thân. Phùng Tích Phạm biết ý, liền xông tới chặn trước cửa, cười nhạt nói. Phạm Tạc, hôm nay còn muốn thoát thân sao? Vì tỉ bảo chỉ mong phùng tích phạm tới cạnh quan tài thì sẽ từ trong quan tài phóng truy thủ ra đâm, giống như thủ pháp giết mấy tên lạc ma trong khách điếm. Chiều cách bản thích nhân này nguyên là tuyệt chiêu của y, còn hơn cả quyền thuật cách sơn đảm ngư của các tay cao thủ. Nhưng phùng tích phạm càng đấu càng tiến ra xa, làm sao đâm được y? Trịnh khắc sản quát. Bản tạc, còn không luôn kiếm chịu chói à? Dì tỉa bảo thấy tình thế nguy cấp Nghĩ thầm hôm nay có xã thân Cũng phải cứu sư phụ Liền bóp chặt cổ họng Đột nhiên kêu lên 2 tiếng ét, ét Bọn phùng tích phạm 3 người vừa nghe Đều giật nảy mình Trịnh khắc sản hỏi Gì đấy Phùng tích phạm lắc đầu Tay vẫn không hề chậm lại Dì tỉa bảo lại kêu lên 3 tiếng ét, ét ét Trịnh khắc sản sợ ma Thân hình trung lên Đột nhiên nắp quan tài bật lên, một đám phấn trắng bay tung ra, mắt ba người lập tức đau như bị kim đâm, liên tục ho sạc sụa. Nguyên khi liệm thi thể vào, trong quan tài ác để rất nhiều vôi bột. Hôm trước, Cao Ngạn Siêu đã mua vôi bỏ vào, lúc ấy Di Tử Bảo bốc lấy ném ra. Phùng Tích Phạm biết quyết chẳng phải ma quỷ gì, liền giọt lên trước, nhắm mắt lại, phục người dung kiếm đâm xuống quan tài. Sạc một tiếng, mũi kiếm đâm vào nắp quan tài, y đang định rút kiếm ra đâm nhát nữa thì đột nhiên thấy ngực phải đau nhói, biết là bị ám toán, vội tung người giật lùi lại, lưng đập mạnh vào tường. Giỏ công y cao cường, tay trái bực vết thương trước ngực, tay phải vũ động trường kiếm, bảo vệ phía trước, khiến mưa gió cũng không xuyên qua được. Diệp Tiểu Bảo trong quan tài vừa sử chiêu cách bản thích nhân, liền đâm trúng ngay Y cầm chuyển thủ nhảy ra Thấy phùng tích phạm Trịnh khắc sản và trần cận nam Ba người đều nhắm chặt mắt Cầm đau kiếm dung múa loạn lên Thấy phùng tích phạm Tuy ngực bị trúng kiếm Nhưng vết thương không chí mạng Di tiểu bảo chờ y tới gần Để đâm thêm nhát nữa Nhưng phùng trịnh hai người múa đau kiếm rất nhanh Di tiểu bảo quả thật không dám liều mạng xông vào Lúc ấy tình thế rất cấp bách Nếu để hai người họ dùi hết vui trong mắt Nhìn thấy mọi sự thì thật hỏng bét Di tiểu bảo nhất thời quan mang Không biết nên làm sao Đành dơ tay trái bốc dôi bột Giờ thấy phùng tích phạm và trịnh khắc sản Dơ tay dụi mắt Liền ném dôi bột ra Ném dôi bột nguyên là một tuyệt chiêu Cầm tay hạng nhất khác của y Giờ ném được mấy nắm Phùng tích phạm phát hiện ra Phương dị dôi bột ném ra Liền ra chiêu khát mã bôn tuyền Phóng kiếm đâm thẳng qua Di Tử Bảo quảng sợ, dội ngồi xuống đất, soạt một tiếng, thanh kiếm đâm xuyên vào quan tài. Di tiểu Bảo vừa bò vừa lăn chạy ra ngoài cửa. Phùng tích phạm dùng kiếm chém tới tấp vào quan tài, dẫn cho là địch nhân còn đang trong đó. Với công phu tu tập của y, thì Di tiểu Bảo bò lê bò càng chạy trốn, vốn có thể phát giác ra ngay. Chỉ là đột nhiên mắt không thấy gì, ngược lại bị thương nên nhất thời tâm thần rối loạn. Lại biết giỏ công Trần Cận Nam trát tuyệt Không thua gì mình Cường địch đang ở bên cạnh thật vô cùng hung hiểm Trong lúc quảng loạn Y hoàn toàn không ngờ Trần Cận Nam cũng không nhìn thấy gì Chỉ mong giết được người an toán Thì lập tức tháo chạy Y đâm máy nhát vào quan tài Đều đâm vào chỗ trống Liền ra chiêu thiên nham cạnh tú Kiếm quà bắn ra bảo vệ quanh người Y nghe bên trái Cũng không có tiếng gió rít Do binh khí đánh ra Liền giọt sang trái, đầu dai chạm vào tường, bèn đứng dựa vào tường. Trận đấu này phùng tích phạm dốc hết toàn lực, máu tươi trong dích thương trước ngực liên tiếp phun ra. Y gượng mở mắt, chui bột lập tức bay vào mắt, đào đớn khó chịu vô cùng, sợ sẽ bị mù nên không dám mở ra nữa. dựa lưng vào tường nhích đi từng bước, nghĩ thầm, chỉ cần giữa sát tường bước đi thì có thể tìm ra tới cửa. Ra ngoài cửa rồi thì địa thế thông thoáng sẽ dễ thoát hiểm. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 50 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung.